Xin chào các bạn quay trở lại với kênh BB Bắp Bắp. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc tiếp câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết ở những chương tiếp theo. À mỗi tuần Bắp sẽ cố gắng đọc cho các bạn sáu chương nha. Và hôm nay thì trước hết Bắp xin nói là Bắp cũng hơi cảm cảm cho nên giọng thì sẽ không có thể giống như mọi khi thì các bạn hãy thông cảm nha. Với lại đầu tiên thì Bắp sẽ vẫn đọc những cái câu trả lời của tác giả gửi đến các bạn. À nếu như mà bạn nào không có theo dõi Facebook Vĩnh Hằng Tâm Kết thì đây là những cái gì mà tác giả muốn gửi gắm đến các bạn. Đây là phần trả lời cho tuần này các bạn hỏi nhân vật này có hay không, nhân vật kia có hay không. Mình xin nói là chưa biết rõ vì tùy theo tình tiết truyện mà mình sẽ chọn nhân vật đưa vào. Lý do tại sao Cương Tổ trở thành thiện, Lilys trở thành ác thì là do trao đổi linh hồn. Hai linh hồn có thể chạy qua chạy lại giữa hai thể xác vì hai thể xác là một. Ngoài Vĩnh Hằng Tâm Kết còn truyện nào nữa không? Mình cũng từng viết một vài truyện chơi cho vui nhưng không xuất bản. Cương Tổ có phải là một trong tứ đại cương thi không? Mình xin nói không phải vì cương tổ chính là người tạo ra bốn người đó theo truyện của mình nha. Hiện tại những bạn chơi mini game cho phần 1 thì chỉ trúng phần 1 thôi. Tức là à, những bạn nào trúng thưởng cho phần 1 thì tác giả sẽ gửi bộ truyện của phần 1 cho các bạn. Ali sẽ có chín mạng nhưng sẽ có liên quan đến giới thứ bảy cơ khí giới. Ian còn hình dạng tối cao nữa nha các bạn. Bạn cổ phủ chính là Khai Thiên phủ. Lily thần Ian vì Ian bỏ cô ta lấy nữ oa. Nhiều bạn hỏi tại sao mình không viết nhiều về một thần thoại nào. Mình xin nói là chuyện còn dài và tùy theo tình tiết những tông giáo khác sẽ xuất hiện. Còn ý tưởng truyện là do khi mình tu tập theo giáo lý nhà Phật cũng như tham khảo những giáo lý khác, mình nhận ra đạo là một chỗ dựa cho con người khi con người rơi vào bế tắc nên hãy tôn trọng đạo của mình và của người khác. Đừng biến đạo thành vũ khí để tranh đoạt lợi ích hay quyền lực, cũng như bài post sáng nay, mình nói mộng trung ngộ, mộng trùng mê mộng, cuộc đời là mộng nên đừng cố gắng dệt thêm quá nhiều mộng. Vì khi con người chúng ta mất đi tất cả, giấc mộng sẽ phải tan, đừng để chấp niệm ràng buộc quá nhiều. Chấp niệm đây là gì? Là cứ khư khư sùng đạo mù quáng không nhìn thấy chân lý của đạo và biến đạo thành vũ khí để chống lại người khác, là cố gắng níu kéo những gì không thuộc về mình, là cố chấp và những định sắc tộc, giai cấp giới tính. Còn vấn đề Facebook cá nhân của mình thì mình xin để riêng một bên vì đó là đời sống cá nhân của mình, mình cũng ở mĩ như bắp. Tại sao mình biết nhiều đạo? Vì mình thích đọc sách và đọc tất cả với tâm thái tìm hiểu không phân biệt. Còn những bạn nào tham gia bài post mộng trung ngộ mộng, bạn nào nhận được dấu like nghĩa là gần đúng ý mình. Và nếu bạn nào nhận được trái tim là đúng và bạn đó sẽ nhận được vòng tay cung hoàng đạo. Thực ra là ngoài những cái câu hỏi mà bác hỏi ở trên uh, YouTube thì lâu lâu tác giả cũng có để một số câu hỏi ở trên trang Facebook Vĩnh Hằng Tâm Kết để cho các bạn cùng giao lưu tìm hiểu và chơi với nhau cho vui đó. À các bạn có thể vào đó like, subscribe và follow cái trang fanpage Vĩnh Hằng Tâm Kết để các bạn có thể tiện việc. à tham gia những cái trò chơi đó của tác giả. Bởi vì nhiều khi tình thoảng tác giả sẽ bất chợt tạo ra một số trò chơi ở trên đó thì à, khá là vui thôi và bạn nào theo dõi thì mới có thể chơi được trò chơi đó. Giống như là trả lời câu hỏi thôi các bạn. Còn cái câu hỏi mà mộng trung ngộ mộng cũng là một trong những cái câu hỏi mà tác giả đã đặt ở trên Facebook à với lại ngày 24 á, tác giả có livestream để mà giao lưu với các các bạn và có trò chơi nho nhỏ và có một số bạn đã trúng thưởng trò chơi đó thì bắp cũng đọc tên của các bạn nhá. Và sơ đây là danh sách của các bạn Phúc Thanh Nguyên, Phượng Khinh, Kevin Dương mưa đầu mùa một bản có tên uh, tiếng Hàn bốc không biết đọc nhưng mà theo tác giả dịch cho bắp biết á là có lẽ là Kim Chun Miun bắp có không biết là bắp có đọc đúng hay không nữa nhưng mà bắp có để hình ở đây thì các bạn có thể vào để mà nhận dạng. Tiếp tiếp đó là bảng úp hiền, đó là những danh sách những bạn đã trúng thưởng trong lần livestream của tác giả vừa rồi. Và đó là tất cả những điều mà tác giả muốn bắp gửi gắm đến với các bạn là trả lời câu hỏi với lại công bố danh sách những bạn trúng thưởng. Bây giờ thì chúng ta đi ngay vào trong những chương tiếp theo của câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết nha, bởi vì ngày hôm trước chúng ta đang dừng ở một cái đoạn rất là hấp dẫn đó là Ian gặp một người giống như là một thiên thần một bên cánh trắng một bên cánh đen và không biết người thiên thần đó là ai mà lại khiến cho Ian vô cùng tức giận giận dữ đến nỗi mà hiện nguyên hình thiên thần và đánh trả lại. Hôm nay bắp sẽ đọc cho các bạn từ chương 23 đến chương 28 nha. Chương 23, thiên thần sa đọa. Khi nghe Ali nói đến David, Angu, Kirio cùng thốt lên, thiên thần sa đọa Lucifer. Ali gật gù nói, đúng vậy, đó chính là thiên thần Lucifer cũng là chủ nhân đầu tiên của tôi. Cả ba ngạc nhiên vì câu nói đó, Ali thấy không cần gì phải giấu nên nói tiếp. Trong thời thượng cổ, sau khi Lucifer bị đuổi khỏi thiên đàng vì chống lại ý đấng tạo hóa về việc kế hoạch tạo ra nhân loại, ngài đã vô cùng đau khổ vì bị chính người trai mà ngài yêu quý nhất trục xuất khỏi ngôi nhà của chính mình. Trong lúc đang đi lang thang trong cõi hư vô, ngài đã gặp tôi. Lúc đó tôi bị cả dòng họ nhà mèo xua đuổi vì tôi yếu đuối nhất trong dòng họ. Như cảm thông được hoàn cảnh của nhau nên tôi và ngài ấy đã trở thành đồng hành. Chúng tôi đã chu du khắp lục giới và tìm ý nghĩa của sự tồn tại của chính mình. Cho đến khi chúng tôi đương đầu với tứ đại thượng cổ ma thú cùng kỳ hỗn độn, đào ngột, thao thiết. Bọn chúng đang cùng nhau lên kế hoạch để tiêu diệt thiên giới. Chúng có gan hành động vì chúng được sự che chở của Satan, một trong những đại thiên thần được tạo ra cùng với Metatron và Seraphim. Tôi và Lucifer quyết định phá tan kế hoạch của bọn chúng. Ngài ấy quyết định như vậy vì với ngài, dù đứng sáng tạo có đối xử với ngài như thế nào thì trong lòng của ngài ấy, đứng sáng tạo vẫn là người ngài ấy tôn kính nhất. Trong trận chiến đó, tuy chúng tôi có thể phong ấn tứ đại ma thú thượng cổ thành công, nhưng tôi bị thương nặng, vì cứu tôi nên ngài ấy đã dùng máu của chín loại dị thú bao gồm sói, tốc phương, giải trì, chúc long, thủy kỳ lân, quỳ, bạch trạch, ứng long và lục ngô để hồi sinh cho tôi. Cũng nhờ đó, tôi đã được hồi sinh với hình thái mới của mệnh miêu yêu. Tôi ngoài khả năng có chính mạng, tôi còn có thể kéo dẫn linh hồn của bất kỳ sinh vật nào từ ma giới quay trở về thể xác. Bên cạnh đó, tiếng kêu của tôi có thể khiến cho các sinh vật hạ đẳng của ma giới và quỷ giới phải tránh xa. Cũng chính nhờ vậy, tôi được miêu tộc cung kính và chào đón. Còn về phần Lucifer, vì cứu tôi, ngài ấy đã gây tổn hại đến chính loại dị thú của cung lôn, nên gia trị thánh mẫu đã vô cùng tức tối đem việc này kiện đến đấng tạo hóa, để đảm bảo công bằng, đấng tạo hóa bắt Lucifer phải đến tu la giới chịu làm nô dịch cho tu la vương 1000 năm để chuộc lỗi. Lucifer chấp thuận sự trừng phạt của đấng tạo hóa vì ngài ấy biết được lần này ngài ấy hoàn toàn có lỗi. Kidio nghe đến đây thì hỏi, theo cô kể thì Lucifer không hề xấu nhưng tại sao ngài ấy cuối cùng lại quyết định phản lại đấng tạo hóa và xém đi ra ngày phán xét? Ali kể tiếp, Lucifer sau khi đến tù la giới, ngài ấy tích cực làm việc để chuộc lỗi lầm, tôi cũng thường đến thăm ngài ấy vì tôi biết chính vì tôi mà ngài ấy mới chịu phạt. Cũng tại Tù La Giới, chúng tôi gặp được thần của các vị thần thượng cổ, Amigo, hay còn biết đến với cái tên khác là Death. Tại đây, chúng tôi đã nghe được câu chuyện Amigo và cô con gái nuôi của ngài ấy, Ela. Chỉ vì thương con mà ngài ấy đã gây ra một sai lầm tạo ra lời nguyền bất tử. Để cứu vãn lời nguyền đó, Death đã dùng ma pháp sáng tạo phong ấn nó vào cơ thể của Lilith, một trong hai mục đồng của ông. Những chuyện sau này thì diễn ra đúng như những gì trong lịch sử của thiên giới nên tôi không cần đề cập. quay trở lại phần Lucifer, chúng tôi đã kết bạn với Desk và cũng thông qua ông ta, Lucifer đã có cách nhìn khác về nhân loại, từ ghét bỏ nhân loại, Lucifer dần thông cảm hơn với nhân loại. Lucifer quyết định quay trở lại thiên giới xin tội với đấng tạo hóa vì cuối cùng ngài cũng nhận ra sai lầm của mình. Tuy nhiên, khi quay về thiên giới thì cũng là lúc đại thiên thần thượng cổ Satan đã lãnh đạo các thiên thần sa ngã đánh thẳng vào vườn địa đàng. Các tổng lãnh thiên thần bao gồm Michael, Raphael Gabriel, Uriel, Seraph, Ragel, Remiel, Zagel, Tofiel, Haniel và Gemiel cùng các thiên thần khác đều bị giết. Lucifer thấy các anh mình bị giết thì nổi giận, cầm thanh Excalibur hay còn gọi là Hiên Viên kiếm lao vào ứng chiến với Satan. Đó là một trận chiến vô cùng khốc liệt vì hai chúng tôi không thể nào đương đầu nổi với một số lượng thiên thần quá lớn, cộng thêm Satan không phải là một thiên thần tầm thường. Trong lúc nguy kịch nhất, Des từ từ la giới dẫn hai mục đồng của mình là Lilith và Crowley đến ứng cứu. Tất cả các thiên thần sa đọa bị Lilith và Crowley làm gỏi sạch trong vòng nửa ngày. Satan thì đầu hàng vì hắn biết không thể đấu lại Des. Sau trận chiến đó, Satan thì bị lưu đày và Lucifer thì được cử đi trong cõi hắn. Tuy nhiên, Lucifer xin đứng tạo hóa, đừng nhắc đến việc ngày hôm nay với bất cứ ai, vì trước khi bị đuổi khỏi thiên đàng, ngài đã từng tuyên bố là sẽ không quay lại dù bất cứ lý do gì. Và với tính khí cao ngạo đó thì ngài không thể chấp nhận bị người khác gièm pha. Ngài xin đứng tạo hóa, sau khi hồi sinh mọi người thì hãy dùng địa thư ký vào ký ức của mọi người rằng trận chiến này do Lucifer với Satan tạo ra nhằm mục đích trả thù đứng tạo hóa vì đã vì nhân loại mà trục xuất cả hai ra khỏi thiên đường. Tuy nhiên, cơn bạo loạn được dập tắt dưới sự lãnh đạo của cả ba đại thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Sau đó, dưới sự giúp sức của Death, đứng tạo hóa để tạo ra cái lồng giam giữ sa tăng và đồng bọn. David nghe đến đây thì hỏi, Đồng bọn mà cô nói đến là tứ kỵ sĩ khải huyền bao gồm cả Death? Ali lắc đầu nói, Thật ra, tứ kỵ sĩ Khải Huyền không hề bị giam giữ mà nhiệm vụ của họ và Lucifer là trông chừng không cho Satan và bè lũ chạy ra ngoài làm loạn. Tuy nhiên, trong quá trình giam giữ bà kỵ sĩ Conquer, Tammin và War đã bị Satan dùng lời ngon ngọt dụ dỗ và họ đã làm loạn. Trước tình thế đó, Des đã tạo ra thêm ba cái lồng giam luôn cả ba vào đó. Kirio nghe vậy thì nói: "Nhưng nếu như theo cô nói thì họ là người tốt, vậy tại sao nhân vương lại oán hận Lucifer?" Ali nói: Đó là do khi tẩy trí nhớ thì nhân vương cũng bị, nhưng việc trước mắt chúng ta phải ngăn cuộc chiến này lại đã, nếu không thì cả nhân giới sẽ bị hủy mất vì Thiên Viên kiếm và Phục Hy cầm là hai trong bốn món bảo bối đứng đầu trong thượng cổ thần khí. Angu An hỏi lại, vậy chúng ta phải làm sao? Ali nói, phải chỉ có một trong hai người đó ở đây thì tốt quá. Chương 24: U linh huyết sứ. Trong lúc Ali và các đồng đội của cô đang tìm cách ngăn cản cuộc chiến của Nhân vương và Lucifer, ở bản chủng của thiên giới, một người thanh niên tóc bạch kim trong bộ đồ kimono màu trắng đang vô cùng lo lắng khi theo dõi cuộc chiến, từng giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt màu tím đó. Người thanh niên đó không ai khác chính là thiên cơ tồn giả Tiểu Bạch. Tuy nhiên, những người đang đứng canh chừng Tiểu Bạch không phải là bốn anh nhà họ Ma mà là tứ quỷ si mị vổng lượng. Ngoài bốn con quỷ đó ra còn có thêm khoảng 20 tên ma tướng khác: Gemichin, Agres, Vasago, Mopas, Voufor, Iman, Bababauters. Payment, Bird, Gaston, Sai Tri và Balis bọn chúng vừa nhìn Tiểu Bạch đang đau khổ và lo lắng cho Ian vừa nhai ngấu nghiến những thân xác của các thiên tướng bị chúng giết. Trong lúc đang thưởng thức sự đau khổ của Tiểu Bạch thì từ đâu vang lên một giọng nói, "Các ngươi xem như vậy là đủ rồi đó, giờ thì quay lại việc chính nào." Cả bọn nghe giọng nói đó thì hoảng hốt quăng hết tất cả mọi thứ và quỳ sụp xuống mà run rẩy, chỉ có Aimin lấy hết can đảm mà nói, Từ chủ nhân, xin người đừng nóng giận, chúng tôi sẽ tiến hành ma pháp hấp thi hoán cốt ngay đây ạ. Kẻ vừa xuất hiện không ai khác chính là Solomon, tên cầm đầu thủ ác đứng sau mọi chuyện từ đầu đến giờ. Solomon gằn giọng nói, các ngươi hãy nhanh chóng thực hiện đi, lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt được những vương và đồng bọn của chúng. Sau khi mệnh lệnh của Solomon được ban ra thì những tên quỷ lâm cờm đứng dậy và bắt đầu thực hiện nghi thức ma quỷ của chúng. Hấp thi hoán cốt là một tà pháp của ma giới, có thể khiến cho con người thực hiện không những chiếm được thể xác của con mồi mà còn hấp thu tất cả năng lực, ký ức cũng như là linh hồn của con mồi. Lần này, Solomon không muốn dùng đến huyết tấu để điều khiển tiểu bạch đi giết nhân vương nữa, vì hắn biết kẻ trúng huyết tấu chỉ trở thành một cái máy giết người không hơn không kém. Hơn nữa, thanh tâm phổ thiện tấu vừa phục khi cầm đánh ra sẽ có tác dụng trừ sạch tất cả ma tấu trên thế gian. Bọn quỷ xếp hàng đứng xung quanh tiểu bạch bắt ấn điểm chú. Từ người bọn chúng xuất hiện những luồng hát quan có hình dạng như những bàn tay quỷ. Những bàn tay quỷ này song đến bám chặt lấy tiểu bạch khiến cho tiểu bạch trở nên vô cùng đau đớn. Còn về vùng Solomon thì hắn đang nhìn nghi thức diễn ra với vẻ mặt thèm thùn. Vì chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ sở hữu một thân thể được xem là đẹp nhất trong lục giới. Thân thể đó không những bức tử với sự thanh sân mãi mãi mà nó còn mang một luồng pháp lực cực lớn. Trong lúc Solomon đang mộng mơ về những diễn cảnh tương lai tốt đẹp thì một tiếng nổ long trời lở đất khiến cho các bụi mịt mù. Còn về phần Solomon thì hắn bị hất tung văng ngược về sau, cũng may cho hắn, tứ quỷ si mỹ vổng lượng đứng gần đó nên lao lên đỡ lấy hắn. Khi các bụi qua đi, Solomon thấy 12 quỷ tướng bị giết sạch và tiểu bạch không còn ở chính giữa vòng tròn nữa. Solomon nhìn ngước lên thì thấy một thanh niên châu Âu mặc bộ đồ taxidone màu đen với áo khoét choàng cổ cao. Anh ta có đôi mắt 2 màu, bên trái màu xanh biển, bên phải màu xanh ngọc bích. Anh ta có mái tóc ngắn màu hạt dẻ với một cái mái highlight màu. Anh ta đang bay lơi lưỡng trên không và ẩm lấy tiểu bạch trong tình trạng bất tỉnh. Solomon biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Người đó không ai khác chính là Cương Tổ U Linh Huyết Sứ. Solomon tỏ ra hoảng sợ tột cùng vì Cương Tổ không phải là một hạng tầm thường. Khi cơn khát máu trổ dậy thì Cương Tổ có thể tiêu diệt cả một thành phố sầm ức với vũ trang và ma pháp đầy đủ trong vòng một tiếng đồng hồ Solomon cố tỏ ra gan dạ nhưng hắn vẫn lắp bắp trong câu hỏi Tại sao? Ngươi có thể đến được đây Cương Tổ cười nhét mép và nói trong kiêu hãnh Ngươi nghĩ huyết trì có thể giam giữ ta sao? Chẳng qua ta chịu những nhục chờ đợi trong năm ngàn năm để có thể gặp lại hai người quan trọng nhất đời ta Solomon nghe nói vậy thì nói tiếp Chẳng phải sau lần trước tại Phong Đô, vì cứu nhân vương mà ngươi đã dùng hết dược lực của nhân mộng đan và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn sao?" Thường tổ trả lời, "Quả đúng như vậy, nhưng dưới sự trợ giúp của chủ nhân ta thì không gì là không thể. Hú Hồ Chi, ngươi đừng quên trong tề ta còn có ba vật này." Cường tổ nói xong thì vung tay một cái, lập tức từ hư không xuất hiện một cái tháp vàng với bốn mặt chạm trổ tứ linh tướng. Một miếng ngọc bội màu lam với họa tiết long phụng truyền nguyên và vật còn lại là một cái chuông vàng có khắc hình chín con rồng. Solomon nhìn thấy những vật đó thì hồn vía thất kinh, hắn nói trong vô thức, "Hạo Thiên Pháp, ấn không động chuông Đông Hoàng, tại sao ngươi lại có chuông Đông Hoàng? Chẳng phải năm xưa Đông Hoa đế quân Khương Tử Nha và Thái Ức Thiên Tôn đã đem chuông Đông Hoàng giấu ở một nơi vô cùng bí mật vượt khỏi Tam Thập Tam Thiên sao?" Khương Tổ cười khẩy. Chuông đồng hoàng đã rơi vào tay ta khi các ngươi lợi dụng côn lôn kính đảo ngược thời không, ta đã bắt lấy cơ hội nhảy vào thời gian luân. Khi Nhị Thánh bay vượt khỏi cửu trùng thiên thì ta đã dùng tuyệt kỹ của Thiên Cơ Tôn Giả, Thiên Thủ Tâm Hải tráo lấy nó với một cái chuông giả. Giờ không lôi thôi nữa, số của ngươi hôm nay đã tận. Cương Tổ nói xong thì tung chuông đồng hoàng lên và niệm khẩu quyết. Cái chuông hóa to ra và bắt đầu hút lấy những vật xung quanh. Solomon thấy thế thì dùng Hắc Hạo Phong Hút lấy thi thể của 12 quỷ tướng làm lá chắn để chống lại uy lực của trung đông hoàng cho đến khi các thi thể cuối cùng của đám quỷ tướng bị hút vào thì Solomon túm lấy xi si mĩ võng lượng thảy lên cản trước mặt hắn rồi dùng phép hoán chuyển tức thời tẩu thoát, cương tổ thấy tên đầu sọ chạy thoát thì thu chung lại rồi từ từ hạ xuống đất. Cương Tổ nhìn Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, đang trong lúc không biết tính sao thì Cương Tổ nghe tiếng ngựa hí từ phía sau lưng nên quay lại xem. Cương Tổ nhận ra đó là chủ nhân của mình, Amigo, tức kỵ sĩ đại diện cho cái chết Death mặc một bộ giáp màu xám xanh và cưỡi trên lưng tử vong mã, nói đúng hơn đó là một bộ xương ngựa. Cương Tổ thấy vậy đặt Tiểu Bạch xuống và tiến đến ra mắt Death. Death lúc này mới hỏi: "Thiên cơ tôn giả vẫn ổn chứ?" Cương Tổ nói: "Thưa chủ nhân, tôi đã kiểm tra cho cậu ta." quả trừ phép thuật bị tiêu tán đôi chút, nhưng không hiểu tại sao cậu ta không thể tỉnh dậy. Dev nhìn Tiểu Bạch trời nói: "Ta e rằng mọi việc không đơn giản như vậy đâu, ta nghĩ người nên ẳm cậu ta đến gặp Amenno Minakanudzik, trung chủ chánh thần của thần đạo thì ngài ấy sẽ có cách giúp cho cậu ta, vì dù gì cậu ta cũng xuất thân từ thần đạo thì người của thần đạo sẽ có cách chữa trị. Còn về phần những thượng cổ thần khí thì chỉ hữu luyện yêu và bùa bàn cổ là chưa xuất thế." Bên cạnh đó, Nhân Vương cũng chỉ mới thu được chưa đến hai giọt nước mắt, ta e rằng chúng ta phải nhanh chóng thúc đẩy Nhân Vương tìm ra những giọt nước mắt còn lại trước ngày vận mệnh xuất thế. Chương 25: Kế trong kế. Cương Tổ nghe vậy thì hỏi, "Nhưng tại sao chúng ta cần phải có đủ thập đại thần khí?" Đát nói, "Việc này ta cũng không rõ, nhưng theo tam thế thư khi Nhân Vương và hai người quan trọng nhất của cậu ta sum họp và làm chủ cả 10 món thần khí thì lúc đó lục giới mới có cơ may đánh bại được vận mệnh." Cương Tổ nghe vậy thì gật gù rồi nói, Chủ nhân nói cũng có lý, Hữu Luyện Yêu đang nằm ở tầng trời thứ 33 trong Đâu Súc Cung của Thái Thượng Lão Quân, việc lấy nó thì không khó, nhưng còn búa bạn cổ thì cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi về cách tìm ra nó. Death nói, thật ra khi 12 cung hoàng đạo và thập nhị linh tướng tề tụ đông đủ và họ truyền hết tính mạng của tất cả vào pháp bảo hộ thân của họ, thì cái pháp bảo này sẽ hợp thành một tạo ra búa bạn cổ. Cương Tổ nghe vậy thì chau mày nói, vậy có nghĩa là cần 24 món pháp bảo tụ hội sao, thưa chủ nhân? Death cười cừu nói: "Đúng vậy, và đây là danh sách các món pháp bảo. Những món nào tỏa sáng nghĩa là linh thú hoặc tinh tỏa đó đã đang sở hữu. Những dòng nào không tỏa sáng nghĩa là món pháp bảo đó hiện vẫn không nằm trong tay họ." Death Song thì chỉ tay lên không, một cuộn giấy da từ đầu rơi xuống, Cương Tổ thấy vậy thì đón lấy và mở ra xem, danh sách 24 món gồm có: Lưỡi tầm sét được sở hữu bởi Thiểm Điện Thử, Hoàng địa thủ sở hữu bởi Động Địa Ngưu, Bóng hỏ sở hữu bởi Hổ Vương. Nguyệt ảo tinh trượng sở hữu bởi Nguyệt Thố, Định Hải thần châu sở hữu bởi Thiên Long, Bạch Sa kiếm sở hữu bởi Bạch Sa Thần, Thiên Lý Bạo Phong hổ cước sở hữu bởi Thiên Lý Mã, Mộng ảo tinh trượng sở hữu bởi Ngự Thủ Sơn Dương, Kim Cô Như Ý bổng sở hữu bởi Hỏa Hầu, Phượng Hoàng pháp sở hữu bởi Kim Sí Điểu, Cốt Tam Khúc Lâm sở hữu bởi Hạo Thiên Khiển. Cửu nha đinh ba sở hữu bởi Kim Mao Trư Vương, Tụ Vân Đan sở hữu bởi Mục Dương Tinh Tỏa, Ngô Sao Của Biển sở hữu bởi Kim Ngưu Tinh Tỏa, Băng Hỏa Hổ Quyến sở hữu bởi Song Tử Tinh Tỏa, Thuyết Giải Câu sở hữu bởi Cự Giải Tinh Tỏa, Kim Tử Linh sở hữu bởi Sư Tử Tinh Tỏa, Ngọc Nữ Xích sở hữu bởi Sử Nữ Tinh Tỏa, Thiên Lý Cân sở hữu bởi Thiên Sứ Tinh Tỏa. Hồng độc châm sở hữu bởi Thiên Yết Tinh Tỏa, Hậu Nghệ cung sở hữu bởi Xà Thủ Tinh Tỏa, Cửu Khúc Tiêu sở hữu bởi Ma Kế Tinh Tỏa, Ngọc Tịnh Bình sở hữu bởi Thủy Bình Tinh Tỏa, Mạn Đại La Ứng sở hữu bởi Sòng Ngư Tinh Tỏa. Cường Tổ nhìn qua thì nói: "Thì những gì ngài nói thì xem ra Kim Tử Linh, Lữ Tâm Sát, Băng Hỏa Hổ Uyển, Mạn Đại La Ứng, Phượng Hoàng Giáp và Cốt Tam Khúc Côn vẫn còn lưu lạc, nhưng dường như có điều bất thường, vì sáu món pháp bảo và sáu giọt nước mắt còn lại của Nhân Vương" Chẳng lẽ chúng có liên quan gì với nhau sao? Death chưa kịp trả lời thì một giọng thanh niên có vẻ yếu ớt cất lên. Đó chính là âm mưu của vận mệnh, hắn mới chính là kẻ thủ ác thật sự. Cương Tổ quay lại thì thấy Tiểu Bạch đang cố gượng đứng dậy và nói, Cương thấy vậy thì chạy đến đỡ Tiểu Bạch, anh không sao chứ? Anh nên nghỉ ngơi đi, nếu cố gắng thì tiên khí sẽ thất thoát nhiều hơn đó. Tiểu Bạch nói, Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải đem tin tức về thần khí cũng như là lời tiên đoán của trung chủ thánh thần gửi đến An Ly trước khi quá trễ. Hơn nữa, xà phù thực chất chính là Bạch Tố Trinh, Bạch Xà Thần. Cô ta đã bị Seth dùng thuật Thâu Thiên Hoán Nhật thay đổi cô ta, khiến cho yêu lực của cô ta trở nên mạnh mẽ hơn là tiên khí, chúng ta phải ngăn chặn trước khi mọi việc quá tệ. Cường Tổ nghe vậy thì nói, anh nói vậy là sao? Tiểu Bạch nói, thật ra, chung chủ thánh thần đã biết vận mệnh đã chiêu hàng thần Seth và phái hắn giăng bẫy Tiêu Diệt An Ly. Seth đã dùng biện pháp như đã dùng với Bạch Sa trên người Solomon. Có như vậy thì hắn nắm được 2 phần 3 quân lực của ma giới. Nhưng khi chánh thần phát hiện ra mọi việc thì đã quá muộn. Chính vì vậy, chánh thần lợi dụng kế hoạch của Seth mà tiến hành kế hoạch ngăn cản vận mệnh. Ngài đã bàn với Ngọc Đế buôn lỏng phòng bị, khiến cho Valak có thể dễ bề giúp anh vượt ngục. Sau đó, Ngài ấy muốn anh để cho Valak điều khiển giết chết An Lee để nhận thời cơ giao tái mệnh đen cho An Lee. Bên cạnh đó, chánh thần còn nhờ Đức Thế Tôn cho mượn bức động minh vương để thi pháp tiến hóa Andrew First, một trong 72 con quỷ của Solomon khiến cho ngài ấy nhớ ra thân phận thực sự của chính mình là Khổng Tước Đại Minh Vương, rồi dùng kế vô gian để tiếp ứng cho anh, diễn một màn kịch cho Solomon xem sau khi anh trao thuốc cho Anly, rồi sau đó chánh thần đã liên lạc với chủ nhân của em, nhờ ngài tách Lilith khỏi em, rồi ra lệnh cho Lilith và Crowley tấn công Anly với lý do là muốn phục thù nỗi nhục của trận chiến thiên đàng bị ngục năm xưa. Cũng nhờ vậy mới buộc em dùng hết chân mộng đen mà hiếp nó cho em. Hypnos đã bị Hades lừa rằng giao chân mình đang cho em để giúp em âm thầm bảo vệ An Lee, nhưng thật chất là biến em thành tay trong bức đắc dĩ cho hắn. Sau đó thì như em đã biết, chủ nhân của em đã thi pháp giúp em tỉnh lại và phái em đến thiên giới cứu anh. Tiểu Bạch nói đến đó thì phun máu ra và lãng người đi. Cương Tổ thấy vậy đỡ lấy Tiểu Bạch rồi nói với Death. Thưa chủ nhân, xem ra thiên cơ tồn giả không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi xin đem cậu ta đến gặp trung chủ chánh thần ngay. Death cực cư rồi đưa cho Cương Tổ một chiếc hộp. Cường Tổ nhận ra đây chính là chiếc hộp Pandora, Cường Tổ vô cùng ngạc nhiên tính hỏi thì Des nói: "Hãy vào chiếc hộp này cho thánh thần, ngài ấy biết phải làm gì. Bên cạnh đó, khi đến gặp chánh thần thì hãy nhớ cầu xin chánh thần phái thất phúc thần hạ giới đánh thất thố tinh, một dương thủy bình và Hạo Thiên khuyển." Cường Tổ nghe vậy thì hỏi ngay: "Thưa chủ nhân, sau vụ Định Hải Châu thì họ phải vào luân hồi, nay mới 3 tháng thì làm sao họ đã trưởng thành mà nhận nhiệm vụ?" Des nói: "Cứ đó các người không cần lo." Trong trận chiến năm xưa của ngươi cùng Nhân Vương và Thiên Cơ chống lại lục giới, hội đồng các văn tướng và thủ hộ tinh đều hy sinh, dùng hết pháp lực để bảo vệ các ngươi. Đứt nhiên đan cổ Phật cùng với đức dược sư Quan Như Lai đã tạo ra Thất Sắc Kim Liên, thu lấy phần nửa nội đan của họ và chuyển vào hậu nhân của họ trong kiếp này. Sau vụ định hải thần châu, họ không hề bước qua luân hồi mà chỉ trở về lại nguyên hình của phần nửa nội đan còn lại và chuyển hóa vào cơ thể của hậu nhân của họ. Chính vì vậy, họ thực chất không bước vào luân hồi như mọi người đã nghĩ. Còn về phần bạch xà thần, người để thay thế cho cô ta chính là thanh xà trong vụ định hải thần châu. Chương 26 Kế hoạch của đấng tạo hóa Sau khi nghe Death nói xong thì cương tổ đã hiểu ra mọi việc. Hơn nửa tiểu bạch ngày càng tệ hơn nên cương tổ phái chào Death rồi ẩm tiểu bạch nhắm hướng Nhật Bản mà bay đi. Quay trở về phần của Ian. Lúc này Ian và Lucifer vẫn đang quần nhau trên không. Cương tổ đã biết rằng là một phần bạch xà thần, Tuy nhiên có thể nhận ra Lucifer không hề muốn tấn công Ian mà chỉ đỡ đòn. Tuy nhiên, thấy Ian càng đánh càng hăng thì Lucifer không còn cách nào khác, đành dùng chiêu vạn kiếm quy tâm mà đánh tới. Tuy nhiên, Lucifer chỉ đánh ngắt Ian chứ không tấn công vào chỗ hiểm. Khi thấy Ian lã đi, Lucifer vội đỡ lấy rồi từ từ hạ xuống mặt đất. Lúc này, tuy đã được hai tầng phòng ứng bảo vệ nhưng hoàn cảnh dưới đất không dễ nhìn chút nào. Nói đúng hơn, cả một thảm nguyên giờ chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn, không một cành cây ngọn cỏ, khắp nơi là những hố sâu lởm chởm do kiếm khí của cả hai lúc quần nhau trên không mà tạo ra. Ali với Kirio, David và Angu thấy mọi chuyện có vẻ ổn thỏa nên chạy đến bên Lucifer và Ian sau khi thu lại phong ấn. Ngoài trừ Ali, Kirio, David và Angu vẫn giữ hình thái chiến đấu và tay cầm chặt pháp bảo đè phòng Lucifer tấn công bất ngờ. Lucifer thấy vậy thì phì cười. Bà tiểu thần tiên các ngươi lo xa quá, nếu ta muốn lấy mạng các ngươi thì ta không cần đợi các ngươi đến gần đâu." Cả ba nhìn sang Ali thì thấy Ali nhìn cả ba, ra hiệu nên bình tĩnh, thì lúc này Kirio, David và Angu mới nới lỏng tay cầm pháp bảo. Tuy nhiên, cả ba vẫn giữ hình dạng chiến đấu. Lúc này, Ali mới hỏi Lucifer, "Làm sao ngươi thoát khỏi huyết trì và tại sao lại đến đây?" Lucifer lúc này mới giao yến cho Kirio rồi nói, "Ta đến đây vì đứa em ngốc nghếch này." Hơn nữa, Des muốn ta giúp các ngươi giải quyết ma pháp Thô Ba. Ali và các bọn nhìn Lucifer ngơ ngác. Lucifer nói tiếp, ma pháp Thô Ba lần này là do War tạo ra, hắn lợi dụng oán hận tri lệ của đứa em ngốc nghếch này của ta mà gây án. Các ngươi nên nhớ, oán hận là thứ có thể che mờ lý trí của vạn vật, nên dưới sức mạnh của oán hận tri lệ, hẳn nhiên các ngươi không thể lần ra được kẻ thủ ác. Tuy nhiên, dưới sự lanh lợi vị trí tệ của ngươi, thì ta biết ngươi đã nhận ra hung thủ chính là Tengu và Yukina, đúng không yêu yêu? Ali gật đầu và hỏi Lucifer, nhưng tại sao chúng lại giết hai người vô tội này? Lucifer nói, họ không hề vô tội, họ là những kẻ đại diện tiêu biểu cho oán hận, chân lý sống của họ là oán hận. Bọn chúng muốn thu thập linh hồn oán hận cho War thì những kẻ như hai người này sẽ là những con mồi tốt nhất. Còn lý do chúng làm vậy vì chúng cần một lượng lớn linh hồn oán hận để mở ra cánh cửa của hỗn độn thời không, hồng ngênh đón chư chủ của chúng. Cái bọn nghe vậy thì hỏi cùng lúc, chư chủ? Lucifer gật đầu. Đó chính là Tam Ma gồm Satan, Tomma và Mộng Ma. Để làm được điều đó, chúng cần một lượng lớn các linh hồn đại diện cho thứ tình lục dục của lục giới. Hiện tại, chúng đang thu thập oán hận linh hồn. Các bọn nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Lúc này, Lucifer rút ra một cuộn giấy bằng vàng tung lên không và nói: "Thiên ý kim tỏa, kim ngưu tinh tỏa, động địa ngưu, ta vâng lệnh đứng tạo hóa bàn sắc chỉ." Ali nghe vậy thì vội kéo cả bọn quỳ xuống. Lúc này Lucifer chỉ tay về phía cuộn giấy, cuộn giấy từ từ mở ra và một hình chiếu lập thể hiện ra từ đó. Người vừa hiện ra không ai khác chính là Metatron, hay còn biết đến với thân phận khác là Thái thượng lão quân, người chịu trách nhiệm ghi và ban truyền ý chỉ của đấng tạo hóa. Metatron cất giọng, thiên yến tinh tỏa, kim ngưu tinh tỏa và động địa ngưu nghe lệnh. Ta vâng mệnh thượng đế truyền rằng các ngươi lập tức nhận lấy oán niệm phong ấn từ đại thiên thần Lucifer lên đường truy đuổi Yukina và Tengu, ngăn không cho chúng thu thập đủ linh hồn oán hận và triệu hồi oán hận ma tướng. Còn về phần Lucifer và cự mệnh Miêu yêu, các ngươi hãy ở bên cạnh nhân vương, giúp người thu thập lại ký ức và pháp lực, cũng như tìm gặp các tinh tỏa và linh tướng khác để chuẩn bị cho kế hoạch ngăn chặn Tam đại ma thần thượng cổ xuất thế. Metatron nói xong thì biến mất. Lúc này cả bọn mới đứng lên. Kirio biết thời gian rất quý báu nên những David và Angu tiến đến bên Lucifer đón nhận oán niệm phong ấn. Lucifer xoè tay ra và một viên ngọc màu lục xuất hiện. Kirio đón lấy rồi hướng về phía Ali nói: "Xin người hãy bảo vệ nhân vương, chúng tôi đi trước." Kirio nói xong thì cùng David và Angu hóa hào quang đi mất. Lúc này, Ali mới sực nhớ đến Ian nên quay lại nhìn. Ali nhận ra Ian đã tỉnh tự bao giờ và đang ngồi gục mặt xuống. Ali tiến đến gần hỏi: "Đại chủ nhân, không sao chứ?" Ian nói trong phẫn uất: "Tại sao cha của ta lại đối xử với ta như vậy? Tại sao bắt ta phải đương đầu với những việc này chứ?" Lucifer tiến đến bên Ian nói: "Không phải là lúc chú em than trách cha của chúng ta đâu, giờ là lúc ta giúp chú em thu hồi những giọt nước mắt oán hận còn lại đi." Lucifer nói xong thì rút ra ba lá bài Tarot. Ba lá bài này chính là bánh xe số phận, thế giới và lời phán xét. Khi Lucifer rút ba lá bài ra thì những lá bài khác đang nằm im dưới đất tự nhiên bay vọt lên về phía Lucifer. Lucifer tung ba lá bài còn lại lên và chúng lập tức tập hợp lại với nhau, tạo ra một luồng hào quang màu lục rực rỡ. Từ trong hào quang đó, một giọt nước mắt màu xanh lục xuất hiện và khi vừa xuất hiện nó bay về phía Ian. Một lần nữa, Ali có thể cảm nhận pháp lực của Ian lại mạnh hơn. Sau khi luồng lục quang bao trùm Ian tắt đi, Ali chạy đến đỡ Ian và nói: Đại chủ nhân, chúng ta cần lấy lại hình người và quay về phòng thí nghiệm thôi." Ian chưa kịp nói gì thì phía sau nơi Lucifer đang đứng, giọng một người đàn ông trung niên quen thuộc vang lên. "Chú em nên nghe lời công vực cưng của mình đi chứ." Ali và Ian quay lại thì không thể tin vào mắt mình nữa, vì người đứng trước mặt họ là một người rất quen thuộc. Tập 27, nguồn gốc của sự oán hận giữa Song Ngưu. Người mà các bọn thấy chính là thám tử Henry. Ali và Ian há hốc mồm ngạc nhiên vì thật không ngờ, người mà ở bên cạnh họ bấy lâu chính là hóa thân của Lucifer. Lucifer hay nói đúng hơn là Henry cười nói, "Tôi giữ hình dạng này để có thể bảo vệ chúng em khi cần thiết. Các người nghĩ tại sao Kim Ngưu tinh tỏa có thể dùng pháp thuật trong khi phong ấn chưa khai mở hoàn toàn, cũng như là đến nơi đúng lúc mà ứng cứu nếu ta không đứng sau vụ này?" Ian vẫn nói trong giọng ức ức, "Ngươi mà cũng biết đến việc cứu người sao?" Thật nực cười, nếu nói vậy tại sao ngươi không ngăn chặn cuộc đụng độ giữa Song Ngưu Henry nói: "Ta không thể làm được gì vì thứ điều khiển họ chính là dòng oán hận và sức mạnh oán niệm được tạo ra từ chính chú em." Nói chính xác hơn, sức mạnh oán niệm của chú em đã tạo thành thực thể Thopa. Thực thể Thopa này được tạo ra bằng sức mạnh của đại địa hoàng dã thì không ai có thể hóa giải trừ chú em. Nên nhớ, người buộc gút phải là người tháo gút." Yian nghe vậy cũng có lý, nhưng vẫn chất vấn Henry: "Nếu vậy thì những nạn nhân vô tội trong vụ này thì sao?" Henry nói: "Như đã nói, họ không vô tội đâu." Vì họ chính là những sinh linh mang oán hận đầu thai, chính vì vậy họ đã thu hút thâu ba oán hận tìm đến. Nói rõ ràng hơn, cặp nạn nhân mà chú em tìm thấy chính là chuyện thế của gia đình nhà họ Cao, nơi đại việc An Nam thời Nguyên thủy, vì mối tình lấn cấn giữa anh em, vợ chồng, chị vợ em chồng vẫn cứ đeo bám họ, dư luận hội bao nhiêu kiếp, oán niệm đó không hề giải trừ mà càng tích tụ càng nhiều. Chính vì vậy họ đã trở thành con mồi tốt nhất cho bọn chúng. Nhưng như vậy lại tốt cho họ, vì sau lần này oán hận trong lòng họ sẽ bị rút cạn. Việc chúng ta cần làm là ngăn chặn kế hoạch và tiêu diệt kẻ đứng sau. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể giải thoát các linh hồn này, nhưng lúc đó họ sẽ là linh hồn thuần khiết. Ian nghe vài có lý nhưng vẫn không muốn buông tha cho Henry nên chất vấn tiếp. Vậy còn Song Ngưu thì tại sao anh lại để cho họ xảy ra ẩu đả trong khi anh có thể ép tên quỷ trong người A Ngưu văng ra và tiêu diệt hắn mà? Nếu anh làm vậy thì tôi đã không đã thương thiết phiến. Henry nói: "Chẳng lẽ chú em quên Kim Ngưu tinh tỏa nói gì sao? Họ là anh em thì việc nhà của họ họ phải giải quyết chứ. Tự buộc gút thì phải tự tháo gút chứ. Hơn nữa mối tình tay ba giữa họ cũng đâu thu kém gì chú em?" Ian nghe vậy thì nổi giận giơ tay lên đấm Henry. Henry nhanh tay chụp lấy nắm đấm của Ian rồi nói: "Tôi nói không đúng sao? Mà nói vậy cũng không hẳn, vì họ tuy yêu nhau nhưng không đến mức thiên hoang địa lão như chú, và hai người yêu nhỏ bé của chú cũng như tình cảm của Eva dành cho chú." Khi nghe Henry nói đến đó thì lúc này Ian nhớ lại cách đây 2.000 năm. Lúc đó Ian đã từng gặp David và A Ngu trong kiếp đầu tiên. Khi đó cả hai là anh em ruột sinh đôi. Cả hai giống nhau đến nỗi phụ mẫu của cả hai không nhận ra. Năm đó cả hai vì trận chiến giữa Tu La Giới và Yêu Giới nên bị chia lìa. David thì ở lại Yêu Giới còn A Ngu thì bị lẹt đến Tu La Giới. Lúc đó mọi người cứ nghĩ A Ngu đã chết. nên Ngưu tộc chỉ còn lại David. Khi David lớn lên thì được hứa hôn với Thiếp Tiên Tiên, một người cháu gái yêu của gia trị Tây Vương Mẫu. Tuy nhiên, trong một lần Thiếp Tiên cùng David dạo chơi tại Ngân Hà, vì sơ ý nên cả hai bị hắc vực hút lấy. Chính vì vậy, cả hai đã mất tích một thời gian dài, cho đến gần 200 năm sau thì Thiếp Tiên quay lại yêu giới cùng với David. Và lúc này họ đã có với nhau một đứa con trai. Đứa con trai đó chính là thiên tài đồng tử Hồng Hà Nhi. Tuy nhiên, mọi người đều nhận ra David có vẻ gì đó hơi khác so với thường ngày. Bên cạnh đó, David còn trộm hai món bảo bối trứng tộc của Ngưu tộc, Người sao của biển và đỉa thiết phủ. Trong lúc cả Ngưu tộc đang bao vây David để làm cho ra lẽ thì một David nữa xuất hiện. Lúc này mọi người mới biết rằng người lấy trộm pháp bảo chính là A Ngưu, người anh em song sinh của David. Mọi người vô cùng ngỡ ngàng và người bị tổn thương nhất chính là Thiết Phiến. Quay trở lại năm đó, khi bị lạc trong hắc vực thì rơi vào tay của Tu La Vương. Tua La Vương biết David chính là một trong các hoàng tử của yêu giới nên đã tra tấn David giả mang và người tra tấn David cũng chính là A Ngu. A Ngu tra tấn David vì năm đó nếu David cố gắng thêm chút nữa thì A Ngu đã không bị lạc vào Tua La Giới và bị sống trong dây vò. Cũng chính vì vậy, A Ngu quyết định dùng thân vận David để cưới thiết phiến rồi sau đó quay lại yêu giới để cướp phá bảo trả thù. Tuy nhiên, thời gian chung sống quá lâu nên A Ngu đã yêu thiết phiến thật và thiết phiến cũng vậy nên dù biết sự thật Tuy nhiên, Thiết Phiến vẫn ra tay giúp cho A Ngưu. Chính vì muốn bảo vệ người yêu, cô đã dùng quạt ba tiêu giết chết rất nhiều yếu tướng trong yêu giới. Thủ Vương nổi giận báo lên với Thiên Đình, cũng chính vì vậy cô đã bị Ngọc Hoàng tức bỏ tiền vị. Cũng chính vì nỗi oán hận, David đã ếm lời nguyền thiên niên đồng lão lên người Hồng Hà Nhi, cũng từ đó, Hồng Hà Nhi không thể lớn lên nữa mà cứ giữ hình hài đứa bé 8 tuổi. Oán hận của cả hai cứ chồng chéo lên nhau cho đến khi David trở thành tinh tỏa, còn An Ngưu thì trở thành linh tướng nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Bà, bằng cách cho cả hai một giọt phong tình thủy nên oán hận của cả hai đã bị phong ấn. Tuy nhiên Lần này lòng oán hận của A Ngưu bị khơi dậy một lần nữa dưới sự ảnh hưởng ma thuật của Thupa oán hận được tạo ra từ oán hận tri lệ của Ian. Nên lần này Ian không thể thoái trách nhiệm được. Trong lúc Ian vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Ali hỏi Henry, vậy thì theo ngài tại sao Tengu và Yukina lại bị kéo vào vấn đề này? Cả hai tuy là yêu nhưng lại rất gần với thần đạo nên họ không thể làm ra những việc như vậy. Henry nói, ngươi đã quên rằng việc lần này chịu sự chi phối của Thupa oán hận sao? Hơn nữa, chắc ngươi không biết rằng cả hai tạo vật đó và loài người cũng có mối hận. Con người đã tàn sát các loài chim chỉ vì tham thực và lông vũ, mà Tengu lại được xem là sứ giả của điểu tộc thì hắn làm sao bỏ qua cho nhân loại được. Còn về phần Yukina, nhân loại tạo tin đồn rằng Yukina là loại yêu quái chuyên quyến rũ người đàn ông vào mùa đông rồi đóng băng họ. Nhưng sự thật thì không phải như vậy, nhân loại chỉ viện cái cớ hợp pháp để săn lùng Yukina, vì cái nhân loại muốn chính là băng lệ của Yukina. vật mang lại may mắn và thanh xuân cho người sở hữu chúng. Ngươi hãy nghĩ đi, nếu ngươi là họ thì ngươi sẽ hành động như thế nào? Đó cũng chính là lý do năm xưa ta không muốn nghe lời đấng tạo hóa bảo trợ cho nhân loại, vì ta biết trước nhân loại sẽ là những tạo vật khốn nạn nhất trong lục giới thông qua lời tiên tri của ba vị nữ thần vận mệnh. Tuy nhiên, ta thay đổi suy nghĩ vì ta phát hiện ra rằng nhân loại trở nên tồi tệ vì sự chi phối của thất tình lục dục, nên họ đáng thương, hận đáng giận. Chính vì vậy, năm đó ta xin với đấng tạo hóa cho ta xuống hoả ngục, ngoài việc trông chừng bè lũ sa tăng, ta còn có cơ hội dùng lửa của hoả ngục thanh tẩy linh hồn cho nhân loại. Ali nghe vậy thì gật gù. Ian tuy bận rộn với suy nghĩ của mình nhưng cũng để tâm đến lời Henry nói nên nhận ra rằng mình đã hiểu sai về anh trai của mình. Ian cũng chợt nhớ ra một vấn đề nên hỏi. Nếu anh nói vậy thì xin anh hãy cho tôi biết tại sao chúng tôi không thể nhận ra yêu khí nơi án mạng? Henry nói: "Đương nhiên là không có yêu khí, vì thực chất các nạn nhân tự giết nhau, còn Tengu và Yukina chỉ xuất hiện để đoạt lấy thận và gan từ thi thể nạn nhân nên hẳn nhiên không hề có yêu khí." Ian nghe Henry nói vậy thì càng thêm thất vọng về nhân loại. Tuy nhiên, mọi việc giờ đã sáng tỏ và theo như Henry nói thì tốt nhất là không nên hồi sinh các nạn nhân nữa mà nên để họ chịu khổ một chút để thanh tẩy oán hận trong lòng họ. Chính vì vậy, Ian nói: "Chúng ta quay về thôi. Coi đây như là một vụ án chết vậy." Sau lần oán hận chi lệ, Ian có cách nhìn khác hơn về anh trai của mình, nên dần dần Ian tỏ ra thân thiện hơn với Henry. Mọi việc cứ êm đềm trôi qua, nhưng đằng sau sự êm đềm đó là những cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng trào. London, thứ 6, 13 tháng 6 năm 2999. Lúc này, màn đêm đã buông xuống thành phố London. Tuy đã vào mùa hè, nhưng khi đêm về sương vẫn còn khá dày đặc. Nhưng đêm nay sương lại dày hơn mọi khi và trong màn sương dày đặc đó, với ánh sáng từ những bóng đèn đường, một con quái vật với hình thù không xác định từ đâu xuất hiện tiến về phía tháp chuông Big Ben. Con quái vật đó tuy lớn nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Khi tiến đến đường tháp chuông, nó nhanh chóng bám lên bờ tường và leo thẳng thoát lên đỉnh. Khi đến đỉnh đồng hồ, nó móc ra một vật gì, nhìn như một sợi chuỗi khổng lồ thật dài từ trong miệng nó ra và treo lên cây kim giờ của tháp chuông. Sau khi xong việc thì nó cũng tan biến theo màn sương. Sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng cho đến khi mặt trời ló dạng và xua tan đi màng sương dậy đặc Những người dân London đã nhận ra món quà khủng khiếp do quái nhân đó để lại Vật đó chính là một sâu chuỗi khổng lồ được kết bằng đầu người còn rướng máu Tập 28 Những chiến binh Konya Naga Pháp y viện quận hạt Santa Clara Ian ế ỏi nhắm nháp một ngụm cà phê sau một đêm dài Trong lúc còn đang bận rộn với suy nghĩ thì Ian nghe tiếng cánh cửa tự động tiến vào nhà ăn mở ra nặng nhọc Và phía sau vang lên giọng nói của Henry. Làm gì có vẻ mệt mỏi vậy chú em? Ian trả lời giọng mệt mỏi. Ba vụ án chéo nhau trong một tuần thì anh nghĩ sao? Henry tiến đến Ian, đặt một hồ sơ xuống và nói, nhưng anh nghĩ vụ này sẽ khiến chú mệt mỏi hơn đấy. Ian mở hồ sơ ra và tập ảnh hình một sâu chuỗi làm bằng đầu người đập vào mắt Ian. Ian hiểu những gì đang diễn ra, Ian hỏi Henry. Anh nghĩ lần này là gì? Henry nhún vai nói, Theo anh Đài đoán đây là trò của tên khu, ta thần cổ xưa trong nền văn hóa Inca của người châu Mỹ Latin và Hawaii. Ian hỏi lại, khu của Inca? Henry gật gù để xác nhận, Ian thấy vậy thì nói, điều này thì hơi lạ vì bộ tộc này gần như bị biến mất vào đầu những năm 2000, tại sao việc này lại có thể xảy ra sau gần 1000 năm? Henry xoa đầu Ian nói, không nhắc đến không có nghĩa là không tồn tại. Anh nghĩ bọn chúng quay lại khi chúng ta đang dần dần gỡ bỏ phong ấn cổ tử chân ngôn, hơn nữa anh nghĩ đây là trò của Were. "Chú em chắc không biết rằng khu chính là hiện thân của Were trong nền văn hóa Inca." Ian nghe vậy thì nói, "Vậy thì lần này có liên quan đến các giật lệ của tôi." Khi Ian vừa dứt lời và Henry chưa kịp nói gì thì túi áo của Ian phát sáng. Ian lấy vật đang phát sáng trong túi ra thì thấy đó là túi cảm năng. Ian mở túi ra thì chỉ thị lần này là Tham tỏ chi lẻ nguồn gốc của chiến tranh, Manchu P2, Ian hãy vậy thì Ngạc Diên nói, tại sao chỉ dẫn lần này lại khác với địa điểm xảy ra án mạng? Trong lúc Ian cùng với Henry còn đang suy nghĩ thì trong đầu của cả hai vang lên giọng của Ali, đại chủ nhân và đại thiên thần, xin hai người hãy đến ngay Tower Hill của London ngay, tôi cần hỗ trợ. Giọng của Ali có vẻ hối hả, Ian nhìn Henry thì thấy Henry đã quay lại hình dạng của Lucifer. Ian biết phải làm gì nên cũng lấy lại hình dạng Adam. Hai đại thiên thần cùng hiện thân nên khiến cho cả phòng thí nghiệm bao trùm bởi hào quang. Cũng chính lúc này, một giọng nữ thét lên vô cùng đau đớn từ nơi góc phòng. Ian quay lại nhìn thì chỉ kịp nhận ra đó là một con quái vật có đầu người phụ nữ, hắn có hai cánh tay là hai cánh chim, phần thân thì được thay thế bằng bốn cái đầu người chụm lại nhìn vô cùng quái dị. Con quái vật bị ánh sáng của hai đại thiên thần thiêu đốt thành tro. Henry cười khẩy nói: "Tưởng ai, thì ra là gáp. Chúng ta lại thanh toán thêm một tên không tốn chút sức." Tuy nhiên, anh nghĩ chúng ta cần tạo phong ấn lưỡng nghi để bảo vệ nơi này trong khi chúng ta sang London để ứng cứu Miêu yêu. Ian gật đầu đồng ý, triệu hồi nữ oa thạch, thần nông đỉnh và cột lóng kính. Ba pháp bảo bay lên không tỏa sáng được một lúc, thì những luồng sáng này tụ lại tạo thành một đường thẳng và nối với nhau lại tạo thành một tam giác tam sắc. Lúc này, Lucifer rút hai sợi long vũ một trắng một đen từ mỗi bên cánh tung ra về phía tam giác. Chúng hóa thành một đạo hắc quang và một đạo bạch quang phóng thẳng về phía chính giữa tam giác, sau đó chúng hòa quyện với nhau tạo thành một hình bát quái. Lúc này Henry nói: "Với kết giới này thì bè lũ của Solomon sẽ bị kìm hãm tạm thời, giờ thì chúng ta đi chứ." Ian gật đầu rồi cùng Henry hóa hào quang nhắm về phía London mà bay đi. Quay lại phần Ali, lúc này Ali đang bị thương không hề nhẹ và bên cạnh Ali là một cô gái châu Âu tóc màu hạt dẻ chừng 18 tuổi. Cô ta ăn mặc theo kiểu goth, một cái đầm đen dài qua gối, cổ thì đeo vòng cổ đen đính hình một bông lúa bằng bạc. Cô ta mang giày cao gót màu đen với đôi vớ bằng lưới màu đen. Tóc cô ta cột thành hai chùm bằng dây buộc tóc bằng vải voan. Cô ta dùng son môi đen ánh san cream. Cô ta cầm cây thanh kiếm kiểu quý tộc Pháp thời cổ. Cô ta đứng che chắn giữa Ali và một con quái vật được bao trùm bởi sương mù. Tuy bị bao bọc bởi sương mù, nhưng cũng có thể lờ mờ thấy được con quái vật có hình dạng một con dã khổng lồ. Tuy nhiên con gà này có hai cánh tay lực lưỡng thay vì cặp cánh. Con gà cứ liên tục tạo ra những quả trứng bằng xương và chọi liên tục về phía Ali và cô gái. Dưới chân của con gà là một ảo tinh trượng. Cô gái liên tục múa kiếm để chiếm những quả trứng bằng xương. Kiếm khí của cô tỏa ra có hình dạng như những bông hoa trà. Con quái vật thấy những đòn tấn công của mình có vẻ vô hiệu nên nó quyết định dừng tấn công, cúi xuống nhặt lấy tinh trượng rồi bốn người nhảy lên tòa nhà cao gần đó biến mất. Khi con quái vật đi rồi thì cô gái mới tiến đến đỡ Ali và hỏi: "Cô ổn không, Miêu yêu?" Ali nói trong mệt nhọc: "Tôi ổn, nhưng tinh trường." Ali chưa kịp nói hết câu thì học máu. Cô gái không biết làm gì hơn ngoài việc dùng tay chặn vết thương ngay bụng của Ali để ngăn máu chảy ra tiếp tục. Ali cảm thấy mắt mình mờ dần đi. Tuy nhiên, trước khi ngất liệm đi thì Ali nhận ra một luồng ma lực với giọng nói vô cùng quen thuộc. Không biết Ali đã ngất đi bao lâu cho đến lúc Ali nhận ra giọng của Ian đang lay mình dậy. Miu Miu, người không sao chứ Ali từ từ mở mắt ra thì thấy Ian đang nhìn mình lo lắng Còn về phần cô gái đã cứu mình thì đang nói chuyện với Lucifer Ngoài ra còn có một cô gái người Nhật đang mặc một bộ đồ Yukata Có hỏa tiết mặt trăng và những cây trúc Cô gái này cầm một cây quyền trượng với một đầu là hình mặt trăng Ngoài ra còn có một cô gái châu Á ăn mặc theo kiểu những người mông cổ Ali nhận ra họ, họ chính là ngự thủ sơn dương và nguyệt thố Nguyệt Thố thấy Ali tỉnh dậy thì vui mừng chạy đến xem sao và hỏi trông lo lắng, cô đỡ rồi chứ? Ali gượng nói, cảm ơn Nguyệt Thố đã cứu tôi. Nguyệt Thố cười nói, cô đã từng cứu tôi mà nên không cần khách sáo. Mà này, tên thiếp của tôi là Du, hơn nữa người của cô không phải là tôi. Ian và Ali nghe vậy thì nhìn Du ngạc nhiên, Ian nói, nhưng khi tôi đến đây thấy cô và Ngự thủ Sơn Dương đang truyền tiên khí cho Ali mà. Ngự thủ Sơn Dương tiến đến nói, nhưng Vương, kiếp này tôi tên ta là Đông Hoa Tuyết Mộng. Ngài và mọi người có thể gọi tôi là Mộng Mộng. Dục nói đúng, người cứu Mimiu chính là U Linh huyết sứ và Thiên Cơ Tồn Giả. Và đó là 6 chương của ngày hôm nay. Hiện tại thì Yin đã có được à 3 giọt nước mắt rồi. và lại tiếp tục xử lý một cái dự án mới. Nếu như mà các bạn có những gì thắc mắc về bộ truyện này, về tập truyện này và có những gì chưa hiểu rõ thì các bạn có thể comment bên dưới để tác giả sẽ trả lời những cái câu hỏi đó của các bạn nha. À cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.